Cứ phải có tự lệnh mới có ý nghĩa. Tuyết phụ nhân cười nói. Cô chẳng cũng có nhiều tự lệnh hay. Các cháu hiểu thế nào được ạ? Người định để cho các cháu say. Các cháu xin uống thêm mấy chén nữa ạ. Giả mẫu cười nói. Dì hôm nay, nói nhũng quá. Chắc là chê tôi già rồi. Tuyết phu nhân cười nói. Dạ. Không phải là nói nhũn sợ không theo nổi lệnh lại làm cho cười thôi ạ. Vương phu nhân cười nói, Nếu không theo nổi thì uống thêm một chén, say rồi đi ngủ. Còn ai cười chúng mình vào đâu? Thế phu nhân gật đầu cười nói, Dạ xin theo lệnh, nhưng à, cụ phải uống trước một chén rượu lạnh mới được ạ. Giả mẫu cười nói, Ờ đúng thế, liền uống một chén. Phượng Thư vội đến cười nói. Đã ra tử lệnh, nên là cho Uyên Ương đúng hành lệnh mới phải ạ. Mọi người đều biết tử lệnh của giả mẫu là do Uyên Ương nhất trước, nên khi nghe xong đều nói. Dạ, phải lắm ạ. Phượng Thư kéo Uyên Ương đến, vô phô nhân cười nói. Đã được cử ra hành lệnh, không có nhẹ cứ phải đứng mãi. Liền quay lại bảo A hoàn nhỏ, lấy một cái ghế nhỏ. Để ở trước bàn hai mợ mày Tuyên ương rụt rè Xin phép ngồi xuống Rồi uống một chén rượu Cười nói Tử lệnh phải nguyên như quân lệnh Không cứ sang hèn Đều do tôi làm chủ cả Trái lời tôi phải phạt đấy nhá Tương phụ nhân cười nói Đúng thế à, Cứ nói đi Tuyên ương chưa kịp nói Giả lưu đã đứng dậy xua tay nói Ôi ôi Đừng trêu chọc người ta Tôi đi về đây. Mọi người đều cười nói. Không thể thế được ạ. Biên Ương quát say bọn hồng nhỏ ra kéo giả lưu vào vế. Giả lưu kêu lên. Ôi thôi thôi, tha cho tôi. Biên Ương nói. Và còn nói nữa, sẽ phải uống bình đấy nhá. Giả lưu mới chịu thôi, Biên Ương nói. Bây giờ tôi nói cách chơi bằng con bài. Từ cụ trở xuống đến giả lưu, đều phải theo lệnh. Ví dụ tôi gọi tên một phu bài, tôi sẽ tách riêng ba con ra, bắt đầu nói con thứ nhất, rồi đến con thứ hai. Nói đến lượt ai, người đó sẽ nói một câu, phải đúng vần, nếu sai sẽ bị phạt một chén đấy nhá. Mọi người cười nói, Ừ, lệnh hay lắm, nói mau đi. Tuyền Ương nói, Đây có một phu bài, bên trái là quân thiên. Giả mẫu nói, Trời xanh! Đứng ở bên trên Mọi người nói Ôi hay quá Yên Ương nói Ngũ lục đứng ở trung gian Giả mẫu nói Lục Kiều mai nở Hương tràn thấu xương Một quân lục hợp yêu Một vảnh đỏ chói Đương treo giữa trời Hợp thành con quỷ bù đầu ạ Quỷ này ôm chặt Đùi sau trung quỷ Mọi người cười rộ khen ngợi, giả mẫu uống một chén. Yên Ương lại nói, Lại có một phu vài, bên trái quân đại trường ngũ thế ạ. Tết phụ nhật nói, hoa mai trước gió, tông bay từng trồm. Bên phải là quân đại ngũ trường. Tháng 10 hai nước mùi hương trên ngàn. Giữa có quân tạp thất đây. Trước ngưu thất tịch. Đêm ngày gặp nhau, Hai chàng dạo ngũ nhạc chơi, Cuộc vui tiên cảnh dưới đời kém xa. Mọi người khen hay, Rồi Tết Phu Nhân cũng uống một chén, Uyên Ương lại nói. Đây là một phôi bài nữa. Trường yêu bên trái hai vần. Tương vần nói, Hai vần nhật nguyệt, Sáng trưng trần hoang. Trường yêu bên phải lập lè, Tiếng hoa rụng xuống, Nào nghe thấy gì? giữ con ưu tứ nữa đây, Kìa chung hồng hạnh tựa mây bên trời, Hợp thành một quả anh đào, Vườn qua lại để chim vào tha ra. Nói xong, Tường Vân uống một chén rượu, Yên Ương lại nói, Lại có một phu bài nữa, Bên trái là quân trưởng Tam, Bảo Thoa nói, Một đôi chim yến, Đèo dâm trên sà. Bên phải là quân tam trường. Gió đưa thủy hành, lòng lòng xanh. Giữa là tam lục khuyên, núi tam sơn ngà, ngoài miền trời xanh. Thuyền neo dây sắt chơi vơi. Nơi nào sóng gió là nơi buồn sầu. Nói xong, uống một chén, Yên lại nói: Quân thiên bên trái đây rồi. Đại Ngọc nói, Ngày vui cảnh đẹp, tự trời biết sao. Bảo Thòa nghe thấy câu ấy quay lại nhìn. Đại Ngọc chỉ sợ bị phạt nên không để ý. Tuyên Ương nói, Giữa bình gấm đẹp lạ lùng. Xong nghe nào thấy à hồng báo tin. Nhị lục tám điểm đều nhau. Trước sân ngọc điện, sấp trầu hai bên. Họp thành lãng hái hoa rừng, gánh hoa thực dược, thơm lừng gậy tiên. Nói xong uống một chén, Uyên Ương nói, Bên trái, tứ ngũ chín hoa. Nghình Xuân nói, hoa đào đẫm mưa màu càng thắm. Mọi người cười nói, đáng phạt, sai vần rồi lại không đúng nghĩa. Nghình Xuân cười, uống một chén rượu phạt. Nguyên vị Phượng Thư và Uyên Ương đều muốn nghe giả lưu nói để cười, cố ý bảo Nguyên Xuân nói sai đi. Đến lượt Vương Phu Nhân thì Uyên Ương đọc giúp, sau đến giả lưu. Giả lưu nói, Chúng tôi ở nhà quê, khi nào dỗi, cũng thường họp mấy người chơi đối này, nhưng là nghe không hay. Thôi, để tôi thử nói xem nhé. Mọi người cười nói, Dễ thôi, bà cứ nói đi không việc gì đâu ạ Tuyên lương cười nói Bên trái, đại tứ là người Giả lưu nghe rồi, nghĩ mãi mới nói Là người nhà quê chăng? Mọi người cười vỡ nhà Giả lưu cười nói Chúng tôi nhà quê Chẳng quà chỉ nói chuyện nhà quê Ta cổ các mọ đừng cười nhá Tuyên lương nói Giữa quân tam tứ đỏ xanh Giả lưu nói Sầu trên đống lửa Cháy thành ra cho Mọi người cười nói Phải đấy, hợp với cảnh ba đấy ạ Quyên ương cười nói Bên phải yêu tứ đẹp thay Giả lưu nói Bó kia cổ cải Bó này tỏi tươi Mọi người lại cười Quyên ương cười nói hợp vào thành một cành hoa. Giả Lưu xoa tay, ra vẻ muốn cười nhưng lại nhịn, rồi nói: "Đến khi hoa rụng, lại là quả dưa." Mọi người nghe nói không nhịn được đều cười ẩm lên. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. hồi thứ 4000 nút. Am Linh Thủy bảo ngon, viện si hồng, giảng đưng xanh tượng ngộ. Hưu uống chén rượu rồi nói đùa: "Hôm nay xin master, tôi à, chân tài thô cách lại uống nhiều rượu, không cẩn thận lỡ đánh vỡ chén sứ thì không tiện. Xin mà cho cái chén gỗ, có đánh xuống đất cũng không căng gì." Mọi người gãy cười, Phượng Thư nói: Mà muốn chén gỗ hả Tôi sẽ lấy cho Nhưng có điều này phải nói trước nhé Chén gỗ không như chén xứ đâu Nó có từng bộ một Phải uống hết mới được đấy ạ Giả lâu trong bụng ngần ngừ Vừa rồi chẳng qua phải nói đùa cho vui đấy thôi Biết đầu họ lại có thật và thường đến ăn tượng Ở các nhà thân hào trong làng Trông thấy chén vàng chén vàng Chứ có chén gỗ bao giờ Đúng rồi, chắc là thưa bát gỗ của trẻ con rồi Họ làm thế, chẳng qua lửa ta uống thêm vài bát cho thôi Nhưng chẳng sao, sữa ngọt như nước đường Uống thêm một tí cũng chẳng hại gì Nghĩ vậy, già liền nói Cứ mang lại đây, tôi sẽ liệu Phượng Thư liền bảo Phong Nhi Lấy bộ chén gốc trúc 10 cái Để ở trên giá sách trước mặt lại đây Phong Nhi định đi, Uyên Ương cười nói Tôi biết rồi Nhưng mười cái chén ấy hãy còn bé Vả chăng Mợ vừa bảo lấy chén gỗ Bây giờ lại lấy chén lúc chút Như thấy thì khó coi lắm Chỉ bằng lấy bộ 10 cái chạm bằng dễ cây hoàng dương Đem đến đây Giúp cả cho bà ấy Phượng Thư cười nói Ờ thế bị càng tốt Uyên Ương sai người mang đến Giả lưu trông thấy vừa sợ vừa mừng Sợ là phải uống 10 chén lớn nhỏ một lúc. cây lớn vừa bằng cái chậu, cái nhỏ nhất cũng to gấp đôi cái chén mình cầm trên tay. Mừng là thấy những chén chạm trổ rất đẹp, một màu non nước cỏ cây và người, lại có để chữ đóng dấu liền nói: "Đem mặt cái chén nhỏ nhất lại đây thôi." Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.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 中国普通话 học tiếng普通中国